Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 30000 một chương truyện cũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hồng Lăng tiên tử mặc dù là rất cao ngạo tính cách, nhưng Lâm Hiên chính là đối nàng có thể cứu chữa mệnh nghĩ tới, lại tiến dai đến độ kiếp kỳ, nàng này tự nhiên không dám có mảy may sai lầm lớn ý, cúi đầu. Nhu thuận Một bộ dĩ Lâm Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó vẻ. Hào! Lâm Hiên gật đầu đưa tay tại bên hông vỗ, bàn tay cuốn, nhất khéo léo. Linh lung đồ đã xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Theo sau nhẹ nhàng ném đi, Linh Quang liên thiểm, nhất giường cột chạm Chổ tiểu thuyền xuất hiện ở trước mặt. Trưởng 10 trưởng có hơn, Mỹ lệ tinh xảo mặc dù vô phương cùng nai. Long chân nhân thuyền hoa so sánh với, nhưng cũng là nhất kiện bất. phàm pháp khí. Ít nhất dùng đến thay đi bộ, nó khẳng định là phi thường thoải mái, thỉnh. Lâm hiên khoát tay làm nhất cái người tư thí. Lâm huyên quá khách khí. Hồng lăng dáng đẹp nhất phúc cũng không thấy nàng tận lực hoạt động. Cước bộ toàn thân hồng quang chợt lóe, liền đi tới tiểu thuyền mặt. Trên. Nàng này độn thuật có chút không tầm thường Khó trách tại tứ xanh Cùng cấp tu sĩ vây công hả Còn có thể kiên trì lâu như vậy công phu Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia khen ngợi Thân hình nhất đồng cũng Đi tới tiểu thuyền thượng, Theo sau hai chân hơi khẽ dùng sức Nhất luồng tinh thuần dị thường Linh khí liền rót vào đến pháp khí này trong rằm Chỉ nghe tiên nhạc thanh âm đại phóng Lại như là từ xa sôi chân trời. truyền đến ung dung dương dương tự đắc bay vào cách lỗ tai đồng thời. Nọ tiểu thuyền cũng khởi động. Nhất trận run rẩy sau đó. Hóa thành. Nhất đảo kinh hồng tốc độ cực nhanh. Liền như cùng thiên ngoại lưu. Tinh một loại. Cơ hồ là dây lát công phu. Liền tung tích toàn bộ không biến mất tại. Phương xa phía chân trời chỗ. Tại chỗ làm lại lần nữa an tính lại. Ước chừng lại đã qua trung trà công phu. Vài đảo bất đồng nhan sắc đồn quang bay về phía nơi này. Quang mang thu liếm, lộ ra vài tên tu sĩ dung nhan. Cầm đầu, lại nhất áo bào đen lão giả một số người khác thì muốn người. Trẻ tuổi nhiều lắm. Lão giả tu vi không kém, ước chừng tại ly hợp mà một số người khác. Thì muốn sai, liền ngay cả Nguyên Anh cũng không có đạt tới bất. Quá ngưng đan trung hậu kỳ thôi. Bọn họ hầu hạ mặc dù không đồng nhất, nhưng áo ốm tay áo, lại đều. Theo như thế Thải Vân đánh dấu, nếu như không có tính sai, hẳn là đến. Từ cùng nhất môn phái tu tiên giả. Chứ sư bá, ngày vừa mới không phải nói thăm dò linh bàn biểu hiện có. Đồng đảo ở chỗ này. Như thế nào hội gặp không có người đâu Thanh Thúy Thanh âm truyền vào cái lỗ tai Cũng là nhất Nga chứng mặt nữ tử Khai khẩu Nàng này nhìn qua người trẻ tuổi dĩ cực Bất quá 17 18 tuổi tuổi Hơn nữa cũng không giống như chú nhăn có thuật bộ dáng Mặc dù mặc dù không phải tu luyện Mang có chú nhăn hiệu quả công pháp Tu tiên giả nhìn Cũng muốn so sánh phàm nhân Người trẻ tuổi một chút Nhưng nàng này thực sự thực tuổi tác, khẳng định cũng đại không tới. Đến nơi đâu? Như thế người trẻ tuổi là có thể đủ ngưng vết kim đan thành công, này. Tại nhân giới quả thực là kinh thế hãi tục, căn bản không dám tưởng. Tưởng coi như thượng vị giới diện linh khí sung túc, tài nguyên cũng. Rất phong phú, nàng này tại này cái người mấy tuổi năng lực tu. Luyện đến như thế tình trạng. Tư chất cũng là phi thường rất được. Thuyết thiên tài cũng không quá đáng. Bất quá từ nàng yêu cầu vấn đề hiển nhiên không có quá nhiều mà. Luyện lần này cùng sư huyên để vừa nổi lên đi theo lão giả xuất ra. Vốn là chính là du lịch tăng trưởng kiến thức. Nghe xong thiếu nữ vấn đề lão giả nhưng không có lập tức trả lời. Ngược lại đưa mắt chung quanh chú ý đánh giá cái gì. Sư bá, thiếu nữ tại môn trung chính là trúc tinh phụng nguyệt sao quanh. Trăng sáng thói quen thấy lão giả không để ý tới, không khỏi có. Chút sinh khí. Linh nha đầu, đừng làm rộn chúng ta khoái ly khai nơi này. Lão giả kinh hãi, vội vàng làm nhất cái người chớ có lên tiếng thủ. Thế, thấy sư bá vẻ mặt chỉnh trọng sắc, thiếu nữ mặc dù đầy bụng nghi hoặc, Lại cũng không dám tái lung tung khai khẩu trái lại bên cạnh nhất Khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên Nhỏ giọng hỏi một câu sư bá Lão Nhân ra người như thế xè rặt Đến tột cùng xảy ra chuyện gì Chuyện gì Khoái ly khai nơi này Lão phu nguyên vốn tưởng rằng hà Bạn trai tranh chấp Có khả năng đến lấy lấy tiện nghi Dù sao Thăm dò linh bàn thượng biểu hiện xuất ra pháp lực cũng vài tên ly hợp kỳ tu sĩ tại tranh đấu mà thôi, lão phu tự hỏi có năng lực bảo vệ ngươi, biết được thăm dò linh bàn phạm sai lầm trước mắt những này đấu pháp dấu vết không phải ly hợp kỳ tu sĩ có thể tạo thành ít, nhất cũng là động huyền kỵ. Động huyền kỵ. Nọ vài tên thiếu niên thiếu nữ nghe xong cũng không khỏi ngã hấp một Cách lương khí bọn họ bất quá ngưng đan cử ly đồng huyền còn thấy quá xa xôi tuy nhiên bình thường mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng còn là có nghe nói cái kia cảnh giới tô tiên giả chỉ cần thân suốt nhất căn ngón út đầu là có thể đưa bọn họ nghiền là phấn vụn. Sư bá, ngươi nói thật thật có đồng huyền cấp bậc lão quái vật tại nơi này tranh đấu sao tiếu nữ hảo kỳ thuyết hắc lão phu điểm ấy nhãn lực vẫn phải có chỉ là không biết vì gì bọn họ đột nhiên rời đi lão già vẻ mặt ngưng trọng thuyết vạn nhất bọn họ trở về chúng ta có khả năng liền hối hận thì đã muộn rời đi trước chỗ thì phi này vài tên thiếu niên nam nữ mặt dù trong lòng hảo kỳ nhưng ai nhẹ nhàng Ai trọng còn là sách được thanh tự nhiên không có gì nghỉ toàn thân. Linh mang nổi lên, rất nhanh liền rời đi nơi đây. Này vấn đề nhỏ, Lâm Hiên hơn nữa không hiểu được. Lúc này hắn đang cùng Hồng Lăng tiên tử trò chuyện lẫn nhau biệt phía sau tin tức. Về chính mình, Lâm Hiên chỉ là nói đơn giản vài câu, rất nhiều đều là. Một câu nói mang quá. Dù sao kinh nghiệm của hắn quá mức khúc chít Nếu như thật muốn nói rõ Không cách người ba ngày ba đêm Đó là mơ Tưởng nói xong Hồng lăng mặc dù trong lòng hảo kỳ Nhưng cùng lâm hiên trinh lịch Hôm nay lại quá lớn chút Ngôn ngữ trong đó Tự nhiên sẽ có sở cố kỳ Bất hảo hỏi tới được quá mức kể lại Cho nên phen này nói chuyện với nhau Tuyệt đại số lượng thời gian Ngược lại là nàng đang nói chính mình trải qua. Kỳ thật cũng không tính cỡ nào ly dị Đương năm đó, Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên cùng đi bồng lai sơn theo. Sau, lại tung tích toàn bộ không, cũng nữa không tại nhân giới suốt. Hiện quá, muốn không đã trải qua ngã xuống, muốn không chính là phi. Thăng đến linh giới đi. Mà lúc ấy biến mất cũng xa không ngừng Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên hay. Cái người cơ hồ tất cả phân thần kỳ tu sĩ đều không thấy rước. Bái hiên các sở dĩ năng lực rất nhanh quật khởi, đó cũng là nhất rất Lớn kỳ ngộ. Đương năm đó bởi vì lâm hiên xuất thủ tương trợ, hồng lăng tiên tử. Cũng gia nhập bái hiên các thành là ngoại sự trưởng lão một trong. Tuy nhiên lấy tính cách đối với tôn môn sự vụ tự nhiên hơn nữa không. Có hứng thú. Cuối cùng cũng là treo lên chết nhất cái tên mà thôi. Nàng này thậm chí không có tải bái hiên các mang bao lâu, liền ngoại, xuất du lịch. Nàng này vốn là chính là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả tưởng muốn tìm. Kiếm cơ duyên đột phá theo sau tài năng phi thăng đến linh giới đi. Chính giữa khúc chiết mà không đề cập tới, hồng lăng ăn không thiếu. Khổ nhưng cuối cùng không có trắng tay. Nàng còn thực sự tiến dai. Đến phân thần kỳ. Này tại linh giới có lẽ tính toán không được cái gì. Nhưng nhân giới. Linh khí vốn là cũng rất mỏng manh. Có khả năng dùng linh dược càng. Là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiến dai độ khó. Có khả năng. liền cùng linh giới hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hồng Lăng cũng không có thỏa mãn tiếp tục du lịch. Mặc dù ly hợp sơ. Thì đồng dạng có cơ hội phá toái hư không phi thăng đến linh giới đi nhưng là vẹn vẹn là có cơ hội mà thôi xác suất thành công quá thấp cho nên hồng lăng tưởng muốn càng tiến thêm một bước tuy nhiên tưởng pháp cố nhiên không có sai thật muốn muốn thăng cấp lại quá khó khăn sau đó lại xảy ra một việc nhượng hồng lăng không được không thay đổi biến chủ ý bây